Phải phân tâm ra cùng lúc tu luyện năm công pháp tiêu hao linh hồn lực rất nhiều. Lại đòi hỏi sự tập trung cao độ nên hắn không chút sao lãng khác nào. Có thể thấy được từng giọt mồ hôi trẻ ướt cả khuôn mặt hao gầy của hắn. Khoảng nửa canh giờ sau xung quanh nguyên hạo lúc này đang có năm vòng xoáy màu sắc khác nhau hình thành. Tốc độ vận chuyển của chúng khá chậm chạp nhưng phối hợp đều rất đồng đều. Kiểu tu luyện căng như dây đàn được duy trì suốt một tuần lễ. khi mà một đồ án hình ngôi sao năm cạnh hiện lên lấy vị trí đan điền của nguyên hạo làm trung tâm năm vòng xoáy không ngừng dung nhập một cách từ từ để có thể duy trì được trạng thái của mình hắn đã phải không ngừng dựa vào đan dược hỗ trợ ngoài ra hư vô điểm cũng không ngừng cung cấp linh lực để việc vận chuyển công pháp không bị đứt đoạn do linh hồn lực tiêu hao nhiều hơn đan dược bồi bổ nên thần sắc của nguyên hạo trông cực kỳ uể oải Nhưng đôi mắt hắn vẫn toát lên vẻ kiên định, không có một ý tứ nào bỏ cuộc. Đến khi nào đồ án ngũ sắc ở giữa hoàn thiện, cũng chính là lúc bước khó khăn nhất của ngũ hành đồng quy được vượt qua. Ẩm Ẩm, từng tiếng động lớn nổ lớn bên mật thất vào ngày thứ 10. Nhờ có kiến tạo trận pháp cách âm và ngăn trở linh lực dao động nên tu sĩ bên ngoài không phát hiện ra gì trạng, tất nhiên vẫn có rung động nhẹ truyền ra. nếu mấy lão quái vật tu vi cao thâm dò xét nhất định sẽ phát hiện ra sự khác biệt trong đó đáng tiếc bình thường chả có ai rảnh rỗi đem thần thức giám thị thường xuyên bên trong tông môn cả phù thở ra một ngụm chọc khí nguyên hạo thu công lại và bước ra khỏi mật thất của mình hiện tại hắn vẫn chưa tiếp tục bước tiếp theo của ngũ hành đồng quy vì e sợ kinh động đến cao tầng tông môn việc cần làm bây giờ là mau chóng thử nghiệm xem có thể hóa giải huyễn trận ở tàng kinh các không. háo hức muốn kiểm chứng suy đoán của mình, hắn liền sải bước hướng về nơi ở của cô bé hòa vân nhi. vừa nhìn thấy thiếu niên cao gầy với nụ cười ấm áp xuất hiện, cô bé vân nhi liền phóng như bay ra khỏi tiểu viện của mình. chu cái môi nhỏ trái xoan hờn dỗi nói: nguyên hạo ca, huynh xấu làm. vân nhi đợi huynh cả 10 ngày không thấy bóng dáng. Tưởng Vinh không muốn chơi với Muội nữa. Ha ha, Tiểu Vân Nhi đáng yêu như vậy, ai ai cũng quý mến. Làm sao Vinh có thể nghỉ chơi Muội ra được? Mấy hôm nay ca ca bận bế quan, vừa mới ra ngoài đã đi tìm Muội liền đó. Nguyên Hạo nhìn thấy bộ dáng dễ thương của cô nhóc thì không nhịn được cười lớn trả lời. Sau đó, hai anh em trò chuyện rôm rà, mười phần vui vẻ, rồi cùng nhau trở lại tàng kinh các. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tên đệ tử đi cùng với Vân Nhi. Lão giả quản lý lần này không hỏi han câu nào mà cứ ngủ gà ngủ gật như không biết gì. Nhìn cảnh lão chìm vào mộng đẹp đến chảy cả nước rãi. Nguyên Hảo cũng chỉ biết nhìn cười. lặng lẽ không tiếng động đi lên cầu thang. Khi đến tầng 3, Nguyên Hảo không buồn liếc nhìn mà một mạch đi thẳng lên tầng 4. Khiến cho cô bé Vân Nhi khó hiểu. Nguyên Hảo ca... Tầng 4 không phải Vinh đã xem rồi sao? Vân Nhi, muội ở lại tầng 3 canh chừng giúp Vinh một lát nhé. Đừng cho người khác lên trên, một chút xong việc Vinh sẽ có quà cho muội. Nguyên Hảo xoay người dặn dò cô bé một câu rồi lấy một vài món đồ chơi mà hắn chuẩn bị sẵn. Y như rằng, mặc dù không biết vị ca ca kia tính làm gì, nhưng tính ham chơi trỗi dậy nên Vân Nhi vỗ vỗ lên bộ ngực nhỏ của mình cam đoan sẽ thủ chặt nơi này. Một con rùi cũng không cho lọt qua. Lúc này, Nguyên hạo mới cảm thấy yên tâm một mình xông lên tầng 4. Phải xác minh huyễn trận này lại ký càng thêm một lần. Trận pháp cấp bậc đại sư nếu có gì sơ sót ta sẽ lãnh đủ. Vốn tính cẩn thận, Nguyên hạo lại bỏ thời gian ra xem xét mọi ngóc ngách xem mình có bỏ sót điều gì không. Đến khi an tâm hơn một chút, hắn mới bắt đầu thử phá trận. Đầu tiên... Nguyên hạo chậm rãi vận dụng khả năng của ngũ hành đồng quy từng chút phát tán ra không khí xung quanh. Ánh sáng ngũ hành phát ra từ trong cơ thể cũng theo đó mà lan tỏa khắp một góc phòng nhìn hết sức bắt mắt. Tuy nhiên, vài phút trôi qua Huyễn trận vẫn không có dấu hiệu gì lay động cả, làm cho hắn phải nhíu mày lo lắng. Xem ra uy lực xa xa vẫn chưa đủ, cần phải tăng thêm nữa. Không cần phải thăm dò nữa. Nguyên hạo nghiến răng đẩy mạnh linh lực vận chuyển. Màu sắc ngũ hành trở nên trói lóa Cả đệ tứ lầu rực sáng lên. Bên trong đan điền của hắn. Đồ án hình sao ngũ sắc dần dần mờ ảo hiển hiện ra. Ngay thời điểm này. Không khí chợt ba động. Tận trong vô hình có một luồng năng lượng kỳ lạ tập trung tại đồ án. Tiếp theo đó. Một lực hút không biết từ đâu mạnh mẽ rút lấy rút để ngũ hành linh lực. Trước sức mạnh của hấp lực này. Nguyên Hạo cũng vô phương chống đỡ, hắn có thể thấy đồ án của mình đang lóe sáng dữ dội nhưng lại mờ dần đi. Xem ra cái huyễn trận này thật sự chỉ có linh lực ngũ hành đồng quy mới có thể dẫn phát dị tượng này của nó xuất hiện. Xoét xoẹt, hấp lực điên cuồng cắn xé ngũ hành linh lực của hắn giống như một con hổ đói lâu ngày. Ngoại trừ việc duy trì được sự cân bằng để ngũ hành hoa văn đồ án không mất đi. Nguyên Hạo chỉ có thể thúc giục hư vô điểm tôn trào linh lực ra để bổ khuyết vào chỗ mất đi. Nhưng dù gì thì dự trữ của hư vô điểm cũng có hạn, mà hấp lực kia lại không có dấu hiệu lui đi. Cuộc rằng co cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cái đồ án ngũ hành gần như thất sắc, ảm đạm thì hấp lực kia mới yếu dần đi. Sắc mặt Nguyên Hạo lúc này cũng trắng bệch, nếu như còn chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa, e rằng hắn đã bị hút đến cạn kiệt linh lực mà vong mạng rồi. Cảm giác như vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan trở về, hắn thấy cổ họng mình khô rác, tay chân có chút run rẩy ngực thở phập phòng loạn nhịp. Cuối cùng cũng vượt qua được, thật là kinh khủng quá. Sau này ta tuyệt đối không dám liều lĩnh phá trận khi chưa nắm chắc nữa. Sau khi hoàn hồn lại, Nguyên hạo thấy phía trước mình khung cảnh bắt đầu thay đổi. Bách tường trống trơn lại huyễn hóa trở thành một nơi thờ tự. Có bức tranh hòa hình một vị tiên nhân dâu tóc bạc phơ, một cái bồ đoàn đặt trước bức tranh cùng với một lư hương vẫn đang cháy. Ngắm nhìn bức họa một lát, nguyên hạo bèn quỳ xuống bồ đoàn cuối người bái bức tranh một lạy Ngay khi hắn vừa ngước đầu lên, bức tranh như trở nên sinh động, một tiếng cười sảng khoái tràn vào thính giác của hắn. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng lão phu cũng đã đợi được người hiểu duyên đến nơi này. chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudio mới .com chương một trăm tám ba bí mật trong tàng kinh các hạ ngũ hành ấn quyết để ta xem vị đạo hữu nào vừa ồ thì ra là một chàng trai trẻ chật chật với tu vi trúc cơ hậu kỳ thôi mà có thể tu luyện ngũ hành hợp thể quyết lại am hiểu trận đạo như vậy thì thật đúng là kỳ tài ngươi là đệ tử của hắc diện tông Hư ảnh vị tiên sư từ bức tranh hiện ra hứng thú đánh giá người vừa thành công hóa giải huyễn trận tuy câu nói của lão rất bình thản nhưng lại khiến cho trong lòng của Nguyên hạo dậy sóng không thôi. Phải biết rằng từ khi hắn tiến lên trúc cơ kỳ, không ai có thể nhìn ra được bí thuật ẩn giấu tu vi của hắn nữa, trừ khi kẻ đó có tu vi hóa thần kỳ trở lên. Nghĩ đến điều này, trong đầu Nguyên hạo không ngừng xoay chuyển, tìm cách đối đáp hợp lý. hồi bẩm tiền bối vạn bối đúng là đệ tử của hắc diện tông việc vô tình hóa giải được huyễn trận này phần lớn do vận khí may mắn suýt tí nữa thì vạn bối đã thất bại rồi đích xác với tu vi của ngươi thì có chút khiên cưỡng nhưng vận khí cũng là một loại thực lực của người tu tiên chúng ta xảo ngộ là ngươi cũng tu luyện thành công ngũ hành hợp thể quyết như vậy có thể nói ngươi rất có cơ duyên với lão phu chuyện này không thể giả được hư ảnh lão giả cười cười lắc đầu không đồng ý với cách trả lời khiêm tốn có phần hàm hồ của nguyên hạo tuy nhiên dứt lời xong lão cũng không có ý tứ gì trách phạt đối phương mà chỉ đứng yên lặng dùng ánh mắt tang thương xa xăm nhìn về một phía thấy vậy nguyên hạo cũng chẳng dám làm phiền hắn chỉ ngoan ngoãn đứng một bên thần thái cung kính chờ đợi hay không nghĩ đến hắc diện tông bây giờ lại xuống cấp như vậy Nhớ năm xưa lão phu khi còn tại thế, tông môn thiên tài tầng tầng lớp lớp, cường giả như mây. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại ba gã nguyên anh kỳ, tư chất tệ hại khó lòng mà tiến thêm một bước. Cũng tại bản thân ta chỉ suốt ngày mê đắm trong trận pháp chi đạo, không quan tâm đến việc thu nhận bồi dưỡng ra một tên đệ tử kế tục. Làm cho đến tận bây giờ, cả một ngàn năm qua, mới có một người mở được huyễn trận mà ta dựng nên. Thở dài một hơi, hư ảnh lão giả dường như nhớ đến điều gì, hai mắt chuyển sang chăm chăm quan sát nguyên hạo, Chốc chốc lão lại gật gù hài lòng, nhưng sau đó lại lắc đầu lia lịa như phủ quyết. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm rất khó chịu, nhưng nguyên hạo cũng không dám ý kiến mà chỉ để mặc tùy ý đối phương. Tư chất của ngươi chắc chắn là tuyệt đỉnh, lão phu có thể nhìn ra được, tuổi thật của ngươi còn rất trẻ. cộng thêm thiên phú về trận đạo, ta nghĩ nếu được bồi dưỡng đầy đủ, tương lai của ngươi ắt sẽ bất phàm. Đáng tiếc ta chỉ là một tia ý niệm được lưu lại, không có thời gian để chỉ điểm cho ngươi. Tuy nhiên, Lão Phu sẽ truyền lại hết những bảo vật mà ta đã cất giữ ở nơi này, đồng thời cũng cho ngươi biết về một số bí mật quan trọng. Khi ngươi có đủ thực lực thì những thông tin đó sẽ rất có ích lợi, còn lại thì tự thân ngươi phải bước đi thôi. Ta hy vọng tiểu tử nhà ngươi sẽ có thể chấn hưng tông môn, lấy lại ánh hào quang đã mất cho hát diện tông ha ha ha. Sau tiếng cười lớn của lão già, hư ảnh cũng từ từ nhạt dần rồi biến mất. Lần này vị hóa thần tu sĩ đã chính thức không còn lưu lại bất kỳ thứ gì ở thế giới này nữa. Dù tu vi cao thâm cách mấy thì vẫn không thể thoát khỏi cảnh cỏ xanh nấm mồ khi đã hết thọ nguyên, nghe nói chỉ có chính thức độ kiếp phi thăng tiên giới mới có thể trường sinh bất tử. Tất nhiên đó cũng chỉ là lời đồn đãi, còn thực hư thế nào thì chẳng ai kiểm chứng được, bởi đã đi đến tiên giới thì cũng bị đó cũng chẳng thể quay về để xác nhận. Mặc dù vậy, trường sinh vẫn luôn là mục tiêu tối thượng và mục đích cuối cùng của bất kỳ người tu tiên ở bất kỳ tu vi. địa vị ma đạo hay chính đạo chủng loại yêu thù nhân loại ma quỷ vvv bức hòa hình sau khi hư ảnh tàn hồn mất đi thì cũng không còn giá trị nên lóe lên bốc cháy thành trơ tuy hòa hình không còn nhưng phía trước mặt nguyên hạo lại hiện ra ba cái ngọc giản phân biệt khác nhau đặc biệt có một ngọc giản màu đen không biết bằng chất liệu gì mang theo khí chất đặc thù bí ẩn Không có thời gian để xem xét bên trong ngọc giản nội dung gì. Nguyên hạo vội thu lấy chúng vào nhẫn chữ vật. Sau đó hắn nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Kể cả trận pháp cách âm rồi mới yên tâm đi xuống lầu ba họp mặt với Vân Nhi. Vừa gặp cô bé, hắn cũng không nhiều lời. Cô vội lấy một quyển công pháp bất kỳ trên giá sách. Vinh chọn xong rồi, chúng ta đi xuống đăng ký thôi. Biểu tình cố chấn định. Nguyên Hảo cùng Vân Nhi xuống đến tầng 1 để tìm lão giả trưởng quản tàng kinh các Thấy lão ta vẫn đang ngủ say xưa thì hắn mới thầm thở ra một hơi, cảm giác lo lắng cũng vơi đi ít nhiều. Bị đánh thức, lão giả tỏ ra không vui, miễn cưỡng phất tay một cái xác nhận việc đăng ký thư tịch rồi bỏ lại một câu xong lại nhắm mắt ngay o o. Thư tịch phải được hoàn trả nguyên vẹn trong vòng một tháng, có bất kỳ hư hại nào thì chiếu theo môn quy mà xử lý. Nếu không còn chuyện gì thì lui ra đi, đừng phiền mộng đẹp của lão. Thấy vị tiền bối trả buồn tiếp chuyện thêm, Nguyên hạo và Vân Nhi bốn mắt nhìn nhau rồi bất đắc dĩ nhún vai yên lặng rời khỏi tàng kinh các. Ngay khi hai người đi khuất, bóng dáng lão giả đang ngồi trên ghế dài cũng ngay tức khắc biến mất. Một khắc sau, lão ta đã xuất hiện ngay tại đệ tứ lầu, ánh mắt phức tạp nhìn vào góc tường nơi... từng có huyền trận thiết lập. Lão ta cứ đứng như vậy một hồi lâu không động đậy, trong ánh mắt mang nhiều ưu tư, có phân vân, đắn đo và khó xử. Bí ẩn ngàn năm qua của Tàng Kinh Các đã bị giải đáp, tên tiểu tử kia quả không đơn giản. Mà thôi, dù gì cũng là cơ duyên của hắn, nếu thiên ý của lão tổ tông muốn lựa chọn hắn thì cứ để mặc tự nhiên. Hắc diện tông có phục hưng được hay không có lẽ phải dựa vào thiếu niên này Quyết định không quản đến việc nguyên Hạo đạt được truyền thừa gì Lão giả tiện tay giải quyết thêm một chút dấu tích còn lại Dù gì thì với tu vi trúc cơ kỳ Nguyên Hạo cũng không thể triệt để không lưu lại bất kỳ manh mối nào Nếu như có cường giả đến đây nhất định sẽ nghi ngờ Vì vậy may mắn thay lão giả đã thay hắn xử lý tốt chuyện này Lúc này Nguyên Hạo sau khi dùng vài món quà bịt miệng cô bé Vân Nhi xong đã trở về nơi ở của mình. Hắn vốn không biết chuyện mình làm ở tầng 4 tàng kinh Các đã bị lão giả quản sự phát hiện ra. Tuy cấm chế của hắn bày ra có chút tác dụng nhưng so với thần thức cường đại của nguyên anh kỳ lão quái thì chẳng có chút tác dụng gì. Cũng may tính tình lão giả này lại trái ngược hoàn toàn với đỗ mặc, Nếu không bí mật hắn tìm được sớm đã bị đối phương ra tay cướp đoạt. phần nhân tình này vô tình kết hoa cũng tạo ra tiền đề cho duyên phận sau này của nguyên hạo và hắc diện tông để xem thử nội dung bên trong ngọc giản là gì lão giả kia truyền lại từ ngàn năm trước chắc chắn không phải thứ tầm thường rồi mang tâm lý chờ mong nguyên hạo vội lấy một cái ngọc giản ra rồi đưa linh hồn lực bao lấy thâm nhập vào một luồng thông tin ẩm ẩm truyền vào trong đại não khiến hắn có chút choáng váng nhưng rất nhanh nguyên hạo trở nên mừng rỡ Nội dung trong Ngọc giản chính là tâm huyết về trận đảo cả đời của vị lão già kia, một thân kiến thức trận pháp. Uyên thâm, đăng phong tạo cực, lão phu tên tự là gì cũng không nhớ nữa, chỉ biết danh hào được chúng tu sĩ hay gọi là Thanh Hồ Đại Sư. Mười tuổi ta từ giá cha mẹ, vinh muội thân sinh theo một vị tiên nhân gia nhập vào Hắc Diện Tông, bằng vào tư chất hơn người. Ta nhanh chóng trở thành nội môn đệ tử, rồi hạch tâm đệ tử. Trong thời gian này, cơ duyên xảo hợp, ta gặp được một vị tiền bối trận pháp sư cao thâm. Vị này chỉ ghé qua hắc diện tông vài lần, mỗi lần đều chỉ điểm cho ta vô số thứ. tự thân của Lão Phu cũng có thiên phú về trận pháp nên tiếp thu nhanh hơn kẻ khác cả chục lần. Sau khi thành tự nguyên anh kỳ, ta một lòng truy cầu trận đạo, từ bỏ những quyền lực. Tranh đua thế tục. Sau này đông đại lục gặp hồi đại kiếp. Lão phu cùng rất nhiều vinh đệ đồng môn cũng không tránh được vận mệnh. Trước khi ta thế. Ta đã lưu lại ngọc giản ở tàng kinh các. Hy vọng người Hữu duyên sẽ tìm được. Tiếp tục kế thừa ý chí của ta. Đọc xong lời tự thuật. Nguyên hạo cảm thán một hồi. Trong tâm đầy kính phục vị tiền bối thanh hồ này. Phải biết rằng. Trận pháp sư hay luyện dược sư. V.V.V. Các chức nghiệp này đều cực kỳ kén chọn, chẳng những đòi hỏi tư chất, còn cần có tông sư tài giỏi dạy dỗ. Vậy mà, vị tiền bối này chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân, có thêm hỗ trợ của một vị kỳ nhân đã có thể thành tựu cực cao. Dựa vào nội dung truyền lại, nguyên hảo không khó nhận ra vị thanh hồ đại sư này đã đạt đến tứ phẩm trận pháp sư Đình Phong, mơ hồ chạm đến ngũ phẩm. Phát hiện này hết sức kinh người. Phải biết rằng trận pháp sư cấp 4 ở Đông Đại Lục đã hiếm như phượng mao lân giác. Càng không nói đến trận pháp sư ngũ phẩm, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết ở nơi này. Ngũ phẩm trận pháp có thể vây chết hóa thần kỳ tu sĩ. Nói như vậy cũng tương đương với vô địch không đối thủ rồi. Vì từ đó đến giờ, hầu như không mấy ai thấy được tồn tại hóa thần xuất hiện cả. Kìm nén xúc động dâng trào trong lòng, nguyên hảo tạm gác ngọc giản này qua một bên. Thứ này quá chân quý, phải cẩn thận không được để lộ ra ngoài, nếu không kẻ đầu tiên phải chết chính là hắn. Ngoài ra, hắn cũng không có ý định chia sẻ ngay với chiêu lãm ít nhất là khi hắn chưa có thực lực tự bảo vệ bản thân mình. Nguyên hạo tin tưởng với tu chất của bản thân, hoàn toàn có thể kế thừa và vượt qua được tiền nhân. Sự tự tin này không phải vô căn cứ, mà dựa vào hư vô linh căn không ngừng bồi bổ trí tuệ. Tư chất ngộ đảo của hắn. Lấy tiếp một cái ngọc giản. Nguyên hạo lại thăm dò vào bên trong. Hứng thú muốn xem thử kinh hỉ tiếp theo là gì. Không tưởng tượng được. Vị tiền bối này đích xác tâm tư quá cẩn thận. Sau khi lướt qua nội dung của ngọc giản thứ hai. Nguyên hạo cười khổ một cái. Vị thanh hồ đại sư này trong ngọc giản. Đã tiết lộ ra một số bảo vật về trận pháp. Được lão ta cất giấu bên trong hắc diện tông. Tuy nhiên. Để lấy được chúng lại không hề dễ dàng Cần phải vượt qua thử thách Cái này cũng tương đương như khảo nghiệm Lão hy vọng người đạt được thông tin này Phải đạt đến trình độ trận pháp nhất định Mới có thể lấy đi di vật của lão Đồng nghĩa với việc ngươi chưa có tư cách Thì phải dáng mà tu luyện Nếu không thì cũng đừng mơ đến Ồ, hình như bên trong có nhắc đến Vài món đồ mà tên chiêu lãng kia chú ý Nguyên Hạo nhanh chóng nhận ra vài thứ mà chiêu lãng từng kể với hắn Tên kia gia nhập Hắc diện tông đích xác cũng vì đam mê trận đạo Quyết tâm tìm kiếm báu vật giúp mình đột phá tứ phẩm trận pháp sư Nguyên Hạo có chút thắc mắc Không biết tên kia như thế nào lại tìm được manh mối của vài món đồ này Mặc dù độ chân quy của chúng theo vị tiền bối kia miêu tả không phải di vật quan trọng bậc nhất Nhưng chúng cũng là thứ có thể cầu chứ không thể mua được Xem ra tên chiêu lãng đã bỏ rất nhiều tâm tư thăm dò Tìm hiểu bên trong môn phái này mới có được những thông tin như vậy Hắc hắc Không biết tên kia lao tâm khổ từ bao nhiêu mới có chút manh mối về vài di vật Bản thân ta lại đạt được thông tin tọa lạc chính xác của tất cả Hắn mà biết được chắc ói máu ganh tị mà chết mất thôi Mỉm cười có chút diễu cợt Nguyên hảo vuốt ve ngọc giản rồi cất vào Thứ này càng không thể để lộ ra Nếu không chiêu lãm sẽ không khách khí tiễn hắn xuống hoàng tuyền làm con quỷ vui vẻ Ngoài bích vô tôi Nhưng hắn đang mang theo chúng thì chính là đích nhắm của bất cứ kẻ nào Ở tu chân giới này Đừng tin có loại người không động tâm với bảo vật Căn bản là tìm kim đáy bể mà thôi Vì vậy, có được bảo vật Nguyên hạo càng lo lắng nhiều hơn Chỉ cần một bước sai lầm thì hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay Tỉ mỉ cất ngọc giản thứ hai vào Lúc này hắn mới lấy cái ngọc giản màu đen đặc biệt nhất ra Thứ này bề ngoài nhìn vào đã biết không tầm thường Nên nguyên hạo để dành xem xét sau cùng Chỉ dựa vào khí tức của nó Hắn cũng có thể suy đoán niên đại của ngọc giản này hơn xa hai cái vừa rồi Thật không biết lai lịch của nó thế nào nữa Quan sát một lúc Hắn mới từ từ cẩn thận đưa thần thức vào bên trong Ngay khi vừa tiến vào, một tiếng nổ ầm ầm đinh tai vang lên trong đầu, làm cho hắn suýt tí ngất đi, sắc mặt tái nhợt như gặp quỷ. Một dòng chữ khổng lồ chói lóa hiện lên, tựa như chư thần hàng lâm, khí thế lẫm liệt. Ngũ hành ấn quyết Quyết thứ nhất, thổ quyết thiên sơn bạo liệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com Chương 184, xuất phát, ngũ hành ấn quyết Điều kiện kiên quyết để có thể học tập chính là phải tu luyện thành công ngũ hành hợp thể. Vì nguyên do đó nên Lão Phu mới thiết lập huyễn trận yêu cầu người có linh lực ngũ hành tu luyện từ công pháp trên mới có thể mở ra. Người có thể thành công tu luyện ngũ hành hợp thể có thể thấy là người hiểu duyên giống như Lão Phu. Cách đây rất lâu, khi mới đầu nhập vào tông môn, ta bị phán định là linh căn phế vật, không có hy vọng tu luyện. Chỉ có thể an phận làm một tên tạp dịch đệ tử Nhưng ta không cam tâm Ta muốn vượt qua số phận của mình Ngày đó Ta điên cuồng tu luyện Bất kể thời gian Nhưng kết quả mang lại chỉ toàn thất vọng Cũng may thiên ý thương xót Cơ hội nghịch chuyển số phận Lại đến hết sức kỳ diệu Trong một lần vô tình Lão Phu đã phát hiện ra di hài Của một vị tiền nhân tu sĩ Cái xác có lẽ nằm ở nơi đó Vô số năm rồi Bên cạnh đóng xương của vị tiền bối vô danh đó, ta đã tìm được mộ quyển sách có tên ngũ hành hợp thể. Ha ha, thật may mắn khi điều kiện của ta lại hoàn toàn phù hợp để tu luyện công pháp này. Đồng thời, cái ngọc giản màu đen về ngũ hành ấn quyết cũng là do ta tìm thấy ở nơi này. Tuy ta không biết cái ấn quyết này thuộc cấp độ gì nhưng dựa vào uy lực của nó có thể khẳng định tuyệt đối là tồn tại khủng bố. Lão Phu Bất Tài Cực hạn cũng chỉ có thể tu luyện ra để tam ấn thì đã không còn thời gian Ngũ hành hợp thể đích sắc có thể gia tăng thực lực của người tu luyện lên một cảnh giới cực cao Cơ hồ là vô địch cùng cấp Thế nhưng tu luyện lại gian nan không kém Linh lực cần để gia tăng một cấp tu vi phải gấp 5 lần người bình thường Tất nhiên tốc độ hấp thụ linh khí cũng vận chuyển nhanh hơn Cái được cái mất Ngươi là kẻ nhận được truyền thừa lại từ ta nên lão phu cũng muốn cho ngươi lời khuyên. nếu muốn truy cầu đại đạo thì hãy tập trung cho con đường tu hành. công pháp ngũ hành chỉ cần sơ sài sẽ không có cơ hội làm lại. tuy nhiên bản thân ta cũng muốn ngươi tiếp nối ý chi trận đạo sư của mình. hay thôi thì ngươi cứ tự suy ngẫm thật kỹ rồi tự lựa chọn con đường của chính mình đi. à còn một điều cuối cùng, vị tiền bối đã tọa hóa kia cũng có để lại một di ngôn cho ta. Nếu sau này ta có thể thành công phi thăng, xin hãy đi tìm sư phụ của người, cũng là vị đã sáng tạo ra ngũ hành hợp thể cùng ngũ hành ấn quyết. Bản thân lão vô năng không thể làm được, nếu ngươi sau này thật sự có ngày đó thì hãy nhớ lấy lời này. Biết đâu đó sẽ là một hồi cơ duyên khác cho bản thân ngươi. Sau lời nhắn nhủ cuối cùng kia, giọng nói của vị thanh hồ cũng chậm rãi biến mất. Xem ra tiền bối này vẫn còn nhiều điều tiếc nuối chưa hoàn thành, điều này khiến Nguyên Hạo cảm thán nhân sinh ngắn ngủi. Một cường giả hóa thần, nằm trên đỉnh Đông Đại Lục, sống biết bao ngàn năm, vậy mà khi ngã xuống lại không có lấy một đệ tử thân truyền. Tiền bối cứ yên tâm, vạn bối sẽ phát dương quang đại những gì người để lại. Nguyên Hạo thì thào vài câu như hứa hẹn với người đã khuất, xong hắn bắt tay vào nghiên cứu ngũ hành ấn quyết. Theo những gì vị thanh hồ kia thuật lại, hắn phán đoán cái ngũ hành hợp thể công pháp kia chính là ngũ hành đồng quy, có khác chăng cũng chỉ là cái tên gọi mà thôi. Còn về cái ấn quyết này, đích xác là một vũ ký cường đại, tuy nhiên ngọc giản này chỉ có nội dung phần đầu mà thôi. Xem ra vị đại năng sáng tạo ra ấn quyết này chắc hẳn kinh tài tuyệt diễm, chỉ có phần hợp nhất ngũ hành quyết thôi mà uy lực đã khiếp đảm đến vậy rồi. Xem ra phẩm cấp của vũ kỹ này không chừng có thể đạt đến địa giai cũng không chừng. Có một chút mơ mộng, nguyên hảo hưng phấn giật rào, đắm chìm trong lĩnh hội ấn quyết. Hắn không biết bên trong không gian của mình tiểu vô cũng đang nhíu mày hồi tưởng liên hệ đến cái ấn quyết đặc biệt kia. Hừng, ngũ hành ấn quyết sao? Không lẽ là tàn bút của gã đó, nếu thật như vậy thì đúng là rất thú vị nha. Mặc kệ tiểu vô đang đoán giả đoán non lai lịch của cái vũ ký Nguyên hạo lúc này đã rơi vào trạng thái giác ngộ Hoàn toàn vong ngã Bình thường hắn tu luyện vũ ký không phải khi nào cũng có thể rơi vào trạng thái kỳ diệu này Chỉ có những vũ ký cao thâm mới kích thích được ngộ tính kinh người của hắn Cứ như vậy Nguyên hạo đắm chìm trong tham ngộ không hề chú ý đến thời gian trôi qua Bên ngoài Các đệ tử khác vì lần tham dự bí cảnh Vân Liên Sơn Vụ mà tất bật chuẩn bị, tông môn cũng vì sự kiện này sôi động hẳn lên. Thấm thoát một tháng trôi qua rất nhanh, hôm nay chính là ngày tập trung đệ tử để tiến vào Vân Liên Sơn Vụ, dẫn đầu các đệ tử hắc diện tông là Đại trưởng Lão Hòa Bì, cùng với hai vị trưởng Lão khác, cùng một số chấp sự, với đội hình hùng mạnh bậc này đủ làm cỏ bất kỳ tông môn dưới hai sao nào. Sở dĩ Hắc diện tông phô trương thanh thế như vậy cũng vì mặt mũi mà thôi. Lần này trừ vạn khô chạy ra, cũng có không ít tông môn hai sao dưới cường đại khác tham dự. Nếu không có cường giả nguyên anh dẫn đội rất dễ bị những tông phái kia áp đảo, sĩ khí bị suy giảm. Chúng đệ tử chú ý, đại trưởng lão có lời căn dặn trước khi lên đường. Một vị trưởng lão mập mạp, Da trắng trẻo như trẻ con lớn tiếng ổn định những đệ tử đang đứng dưới quản trường Tất cả vừa nghe đến danh tự đại trưởng lão thì im mặt Xem ra danh khí của lão ta rất uy vọng Lúc này, Nguyên hạo và Chiêu Lãm đang đứng ở cuối hàng Cũng không trò chuyện hay tán gẫu với kẻ khác Ta cũng không dài dòng Lần này bí cảnh Vân Liên Sơn vụ mở ra có rất nhiều môn phái thực lực cường hãn khác tham dự Tông môn cũng không yêu cầu quá đáng gì với các ngươi, chỉ cần cố hết sức là được. Đặc biệt, lần này những kỳ hoa dị thảo được các người đem ra sẽ được chúng ta thu lại với giá cao gấp đôi bình thường, coi như là khuyến khích tinh thần để tử tham gia. Hy vọng các ngươi có thể vì sự phát triển và danh dự của Hắc Diện Tông mà ra sức, dùng linh lực phát ra âm lượng. Bài phát biểu xúc tích của đại trưởng lão như xuyên thấu vào tâm khảm từng đệ tử có mặt trên quảng trường. Hình tượng của lão hiện tại trông rất phong độ, bất phàm, khiến cho vô số ánh mắt đệ tử nhìn theo mà sùng bái. Bình thường, hắc diện tông thu lại thảo dược đệ tử hái được từ trong vân liên sơn vụ với giá không hề thấp, mà kỳ này lại nhân hai giá trị, đúng là quá hấp dẫn rồi. Chiêu này của cao tầng tông môn chính là muốn kích thích lòng tham của các đệ tử. để họ liều mình dấn thân vào sâu bên trong bí cảnh hơn một chút. Đứng trước lợi ích lớn, con người sẽ có dũng khí phi thường. Khi các đệ tử tham gia ánh mắt nóng bỏng nhìn nhau, vị đại trưởng lão kia cũng gật nhẹ đầu hài lòng. Ánh mắt của lão như cố tình lướt qua chỗ nguyên hạo rồi dừng lại một chút. Hiện tại, tên thiếu niên này chính là nhân tố khiến lão chú ý nhiều nhất. Tôn tử của lão sau khi trở về từ Tàng Kinh các đã kể lại rành mạch mọi chuyện xảy ra. Sau khi nghe xong, vị hòa bỉ trường lão này thần sắc liền thay đổi liên tục, có xúc động muốn chạy ngay đến đệ tứ lầu để kiểm chứng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì lão chỉ trầm ngâm không nói gì, còn cho đứa cháu gái của mình lui xuống. Xem chừng việc làm của tên đệ tử này chắc chắn không thể qua mắt được lão già họ bạch kia. Bây giờ ta truy hỏi thì sẽ dẫn đến phản Ứng không hay từ lão già đó. cũng đánh động đến tên họ Đỗ ngoan hiểm. "Đã vậy, lão phu sẽ cho ngươi thời gian để chứng minh, nếu tiểu tử ngươi xứng đáng với truyền thừa thì thôi, còn không thì đừng trách ta không khách khí, vị đại trưởng lão này không ích kỷ như tên trưởng môn Đỗ Mặc, cũng không cổ hủ như vị lão giả trông coi Tàng Kinh Các. Trong mắt lão, chỉ cần có ích lợi cho Hắc Diện Tông thì sẽ ủng hộ, còn ngược lại sẽ thẳng tay trừ bỏ." Ngày trước, vì ổn định cục diện nội loạn môn phái, lão mới giúp sức cho tên họ độ đánh đuổi nguyệt linh từ điểm đó có thể thấy lão già này chỉ nhìn việc chứ không nhìn người ai làm trưởng môn cũng không thành vấn đề gào một cơn gió lớn như cuồng phong bất chợt thổi qua khiến đám đệ tử trên quảng trường ngả nghiêng siêu vẹo bóng mặt trời vốn đang chiếu rọi gay gắt cũng bị che lấp bởi một cái bóng to lớn hàng trăm trượng một tiếng kêu réo rắc như của một loài dỉ cầm nào đó xé tan cả trời xanh Nhiều người phát hoảng không kìm được lui lại ngước đầu lên quan sát Trời ạ, đây chính là kim thiền ưng, sủng thú của hòa sư tổ chúng ta sao? Lần đầu tiên ta được trông thấy diện mục thật của nó đấy Còn kinh diễm hơn cả lời đồn đại, tứ cấp yêu thú có khác Hừ, ta đây đã từng một lần trông thấy rồi Nghe nói yêu thú này có thể thổi ra hàn khí đóng băng cả trăm dặm, vô cùng cường đại Là tồn tại mà đại trưởng lão chúng ta cũng phải trân trọng đối đãi, chứ không phải mấy con vật nuôi phổ thông đâu. Từng tiếng nghị luận không dứt về yêu thú mới xuất hiện. Kim thiền ưng bề ngoài có bộ lông đẹp mê ly như khổng tước, cái đầu tựa như ưng nhưng lại có ba mắt và một cái sừng ngắn hình tam giác. Sải cánh của nó to đến che lấp cả một phần quảng trường, thật sự là dọa người. Nhìn thấy quái điểu, tinh quang trong mắt nguyên hạo cũng trước động. Tuy hắn không biết yêu thú cấp 4 mạnh mẽ đến mức nào nhưng chỉ so về hình thể khổng lồ của chúng thôi cũng đủ khiến nhân loại kiêng rè. Đây là phi hành yêu thú loại lớn, thường thì yêu thú có đủ hình dạng kích thước khác nhau. Không phải cứ phẩm cấp cao là bắt buộc phải to như quả núi. Có nhiều yêu thú thoạt nhìn dễ thương vô hai nhưng lại là thần chết đoạt mạng đấy. Chiêu lãng thấy nguyên hạo có phần kinh ngạc thì nhàn nhạt nói. Hắn trải nghiệm hơn xa thiếu niên kia nên tự nhiên kiến thức về mặt này vượt trội đối phương Tất nhiên, rất nhiều thượng cổ dị thú đều có hình thể áp người Thậm chí, những thần thú truyền thuyết như côn bằng, vô cánh có thể nuốt nhật nguyệt, che kín cả phiến đại địa Đương nhiên những tồn tại này đừng nói xa xa nhìn thấy Dù một cọng lông của chúng cũng đủ làm rung chuyển một hạ vị diện nhỏ bé như lạc thần đại lục Nhìn biểu tình ngưỡng mộ của chúng đệ tử Vị đại trưởng lão cũng không của phạt hay tỏ ra đắc ý Bởi lão biết bất kỳ ai lần đầu đối diện với yêu thú cấp 4 to lớn như vậy đều bị rung động cả. Đứng im vài phút đợi kim thiền ưng hạ xuống Đại trưởng lão mới phất tay cho phép lần lượt các đệ tử tham gia bí cảnh leo lên lưng cử ưng Khi 50 người tham gia cùng đội hộ tống đã yên vị Lão mới ra hiệu cho sủng thú của mình cất cánh Tất cả đứng cho vững Tốc độ phi hành của Kim Thiền ưng không thua kém lão phu Kẻ nào trái lệnh nếu có việc gì đừng trách bị ta bỏ lại. Đại trưởng lão nghiêm giọng cảnh cáo bọn đệ tử một câu rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong khi đó, bọn đệ tử tham gia lại bí mật trò chuyện, lôi kéo thêm bằng hữu vào hội nhóm của mình. Bên trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng lại phải tranh đấu với đệ tử tông môn khác. Việc thành lập tổ đội là chuyện tất yếu. Chỉ có những kẻ yêu nghiệt biến thái như mấy tên thiên tài của vạn khô trại có thể đơn độc một mình Còn những tông môn khác trừ khi chán sống nếu không sẽ kết bè kết đẳng mà đi Dĩ nhiên, những tên điên chán sống này có nguyên hạo và chiêu lãm điểm mặt bên trong đó Với tu vi biểu hiện ra chỉ trúc cơ trung kỳ của nguyên hạo, Chẳng có tổ đội nào giành hơi kiếm thêm một gánh nặng cho mình Còn bản thân chiêu lãm trong bộ dáng mặt xẻo bá khí càng không ai nguyện ý đến gần thì làm gì có ai mời mọc tham gia. Mà bản thân hai tên giả heo ăn thịt hổ này lại càng vui vẻ khi không ai làm phiền mình. Mục tiêu của họ vốn khác với tất cả đệ tử còn lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 185, Bách Tông tụ hội cách Đà La Quốc rất xa về phía cực Tây có một vùng núi non trùng điệp Mây mù răng kín quanh năm gọi là Vân Liên Sơn. Đối với phàm Nhân, dãy núi này là một hiểm địa, bởi mây mù quá đầy đặt, nếu tham lam thám hiểm rất dễ mất mạng như chơi. Theo tín ngưỡng của địa phương, vùng núi này vốn được chư thần bảo hộ, nên không ai được phép quấy nhiễu. Thuyết này càng được chứng thực khi càng có nhiều người nhìn thấy rất nhiều dị tượng như những tia sáng như sao băng bay vào trong núi. Thậm chí... có hộ gia đình còn nghe rõ ràng cả tiếng giống của một loài giá thú đáng sợ nào đó phát ra từ chín tầng trời cao thật ra vân liên sơn từ ngàn xưa vốn là một thắng cảnh từng ngọn núi nhấp nhô như những con sóng trải dài trên đại dương xa xăm bên trong núi còn có vô số các loài cây quý hiếm muôn thú sinh sôi hết sức phong phú có thể nói đây là thiên nhiên ưu đãi thế ngoại đào viên Chỉ là không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra mà mây mù bắt đầu xuất hiện biến cả dãy núi thành một cấm địa mờ ảo, nhìn gần bằng mắt cũng khó lòng thấy được lối đi. Kể từ đó cái tên Vân Liên Sơn cũng ra đời, tên như ý nghĩa, mây mù trùng điệp che núi. Nghe nói cách đây khoảng mấy trăm năm, có một vị nguyên anh kỳ trong lúc vô tình đi ngang qua nổi hứng tò mò xem xét thử kết quả. Vị này giật mình sừng sốt khi phát hiện ngay trong lòng của dãy núi mờ mịt này có một ba động linh khí vô cùng ảo diệu. Phán đoán có bí cảnh hay báo vật ẩn giấu. vị nguyên anh lão tổ này mừng rỡ vội vàng kéo thêm nhân thủ từ tông môn đến để trợ giúp. Đáng tiếc, dù làm cách gì lão ta cũng không thể mở ra được cái bí mật bên trong mây mù này. Cuối cùng... Tông môn của lão sau khi bàn bạc đã quyết định thông báo cho các môn phái trong cùng ma đạo biết sự tình để hợp sức phá giải bí ẩn. Kết quả không cần nói mọi người cũng đoán ra, một cây làm chẳng nên non, nhiều cây trụng lại thì chuyện gì chẳng xong. Dưới sự hợp tác của vô số tông môn lớn nhỏ, bí mật bên trong vân liên sơn đã được mọi người khai thông. Tuy nhiên, để có thể mở ra bí cảnh này, đòi hỏi cũng thật sự kinh người. Cơ hồ phải các nguyên anh lão quái hợp lực đồng thời mới có thể tạo ra một lối đi cho các đệ tử vào bên trong. Mà cái bí cảnh quái âm này lại có một quy tắc nghiệt ngã là chỉ có chút cơ kỳ trở xuống mới tiến vào được. Còn tu vi cao hơn sẽ bị bài xích văng ra. Có nhiều lão quái vật đã nghĩ đủ trăm phương ngàn kế nhưng đều thúc thủ vô sách. Bởi thiên địa pháp tắc của không gian bí cảnh này vô cùng vững chắc. Mặc dù có hạn chế nhiều như vậy. Nhưng sức hấp dẫn của bí cảnh Vân Liên Sơn vụ này lại khiến cho các tông môn đứng ngồi không yên. Phải biết rằng đông đại lục linh khí yếu ớt, linh thảo tài nguyên thưa thớt, khan hiếm. Chính vì lẽ đó mà ngay khi phát hiện ra bên trong bí cảnh có vô số dược thảo, kỳ hoa dị quả có loại đã tuyệt duyệt cũng được tìm thấy. Thông tin như một quả bom nguyên tử làm kinh động tất cả ma đạo, tất cả các tông môn đều sụp sôi. Hận không thể độc chiếm cái bí cảnh này làm của riêng. Sau một thời gian dài tranh đấu, cử cãi, cuối cùng dưới sự thống nhất của Liên minh Tam Tông thuộc Liên minh Thánh Vực, Vạn Khô Trại sẽ là người chủ trì và quản lý bí cảnh này, nhằm đảm bảo tính công bằng về lợi ích cho các môn phái. Theo quy định của Vạn Khô Trại, tài nguyên bên trong Vân Liên Sơn vụ không phải vô tận, cũng cần có thời gian để sinh sôi. Ngoài ra... Cứ 10 năm một lần, không gian bí cảnh này mới yếu đi, các môn phái sẽ dễ dàng mở ra thông đạo cho các đệ tử tiến vào tìm kiếm Thảo Dược. Việc này dần dần trở thành một thông lệ, cứ thập niên trôi qua, lại một lần đại hội các môn phái tiến vào Vân Liên Sơn Vụ. Đã bao nhiêu năm qua, khu vực các đệ tử môn phái tìm kiếm cũng càng ngày càng rộng, mức độ chân quý của Dược Thảo, kỳ vật tìm được cũng tăng lên. Lòng tham sẽ khiến con người liều lĩnh Những tông môn hàng đầu như vạn khô chạy không để mắt nhiều đến các thảo dược phổ thông Đội hình thường khi tiến vào của họ luôn là tinh anh hàng đầu Mục tiêu tối thượng là có thể thăm dò càng sâu bên trong vân liên sơn vụ càng tốt Tất nhiên, bởi vì nội tình của vạn khô chạy là một tông môn chuẩn ba sao Nên họ không e ngại chuyện tổng hao thiên tài đệ tử Bên cạnh đó Họ còn tài đại khí thô khi giao cho đệ tử tham gia rất nhiều pháp bảo thượng thừa, phù lục cao cấp nhằm gia tăng khả năng bảo mệnh. Đó là chuyện của đại tông môn hàng đầu, còn những môn phái thuộc hạng chung, khá như hắc diện tông, ngoại trừ vài đan dược chữa thương loại tốt ra, tông môn cũng chẳng có trợ giúp gì khác. Điều này cũng dễ hiểu, bởi mục tiêu của cao tầng môn phái đặt ra không quá khắt khe với đệ tử. Chỉ cần cố gắng nhất có thể, nhưng phải... An toàn là chính, không nên quá liều lĩnh. Hắc Diện Tông có mấy vạn đệ tử nhưng trúc cơ hậu kỳ, viên mãn đều là thành phần kế tục tiếp theo. Nếu như chết đi sẽ là tổn thất không nhỏ cho họ nên môn phái không hề dám làm liều. Khi Kim Thiền ưng chờ các đệ tử Hắc Diện Tông tiến gần đến Vân Liên Sơn, những đệ tử lần đầu tham gia không khỏi có chút kích động trước vòng lai tiên cảnh xung quanh. Xa xa Sự hùng vĩ của dãy núi dường như không mất đi bởi mây mù mà còn tăng thêm tính quyến rũ của nó. Không khí tươi mát, hơi ẩm làm cho con người ta có cảm giác thoát tục, đặc biệt là khi linh khí ở nơi này rất dày đặc. Hiện tại, có khá nhiều ngọn núi đã có sẵn người của các môn phái khác chiếm làm nơi an vị. Xem ra nhân số tham gia bí cảnh lần này rất nhiều, có thể đếm đến con số hàng vạn để hình dung. Đến Nguyên hạo cũng giật mình khi thấy số lượng tông môn tham dự đông đảo như chảy hội. Ha ha, vị sư đệ này chắc ít khi xuất môn nên mới kinh ngạc như vậy. Số lượng môn phái lần này tham dự có thể ước tính lên đến cả trăm. Nhưng danh ngạch mỗi tông môn không giống nhau. Như hắc diện tông chúng ta là tông môn hai sao cũng chỉ có được 50 danh ngạch mà thôi. Bọn môn phái nhỏ còn ít hơn nhiều. Bất nhập lưu thì một danh ngạch cũng đừng mơ. Bất quả, đó là số lượng tham dự thật, có nhiều môn phái dắt theo nhiều môn hạ chủ đích chỉ là để họ ra ngoài lịch lãm mà thôi. Do đó, vô hình số lượng người đến Vân Liên Sơn tăng vọt nhưng chỉ là quan khán mà thôi. Một tên thanh niên cao gầy đứng gần Nguyên hạo đột nhiên tiến gần lại cười nói giải thích, giọng điệu có chút muốn kết thân. Nguyên hạo liếc nhìn tên này một cái, rồi như chợt nhớ ra gì đó mỉm cười cảm tạ đáp lại. Đa tả sư Vinh đã chỉ điểm Nếu ta nhớ không lầm thì Vinh là bằng hữu của gia tượng ca Lần trước vây bắt bọn thiết âm môn Vinh cũng góp mặt Ha ha Không nghĩ trí nhớ của tiểu đệ lại tốt như vậy Đúng thế Lần đó sau khi diệt trừ bọn tặc tử vây cánh còn lại xong Thì chúng có tìm sư đệ nhưng không thấy Ta còn lo lắng sư đệ bị bọn khốn kia hãm hại Cũng may lần này gặp được để ta thấy an tâm rồi Ta tên là Lưu Bình, lần này vào bên trong bí cảnh nếu đệ không có tổ đội thì có thể tham gia nhóm của ta. Thái độ của tên Lưu Bình này vô cùng chân thành, khiến cho đồng đội của hắn cũng khó hiểu nhìn sang. Một tên trúc cơ kỳ mà thôi, vì sao gã kia lại đích thân mời gọi vào tổ đội cơ chứ? Người khác sẽ cho rằng hắn ta hào hiệp trưởng nghĩa bảo vệ sư đệ đồng môn, nhưng Nguyên Hạo thì lại đang cười lạnh trong lòng. Tên này nào có tốt lành gì, chẳng qua muốn kiếm chắc đây mà. Ngày trước Nguyên hạo đột nhiên biến mất chắc chắn làm bọn người giả tượng tiếc đứt ruột. Thế nào lũ ngươi kia cũng cho rằng hắn còn giấu lại vài viên đan dược cao cấp cho mình. Lần này chạm mặt, xem ra mười phần gạ này muốn dụ hắn vào đội rồi nhân cơ hội giết người đặt bảo trong bí cảnh đây mà hắc hắc. Nhìn thấu lòng dạ ác độc của đối phương. Nguyên Hạo cũng không lật mặt Lưu Bình mà làm bộ khó xử trả lời. Đệ Tu Vi quá thấp sợ rằng sẽ khiến cho sư vinh và đồng bạn chậm chế hành trình. Đệ nghĩ hay thôi đi, với lại đệ cũng có bằng hữu đi cùng với mình rồi. Nguyên Hạo làm ra vẻ tiếc hận đáp, một tay lại chỉ về phía chiêu lãm trong bộ dáng hắc hồ hung dữ. Lúc này, chiêu lãng đã phục dụng kỳ đan bí truyền của dòng họ như lần trước khiến Tu Vi rớt vèo xuống trúc cơ hậu kỳ. Ánh mắt trợn lên nhìn lại, chiêu lãm bày ra một bộ dáng bạm trợn hướng về phía Lưu Bình nhưng tên kia lại vờ như không để dâm cười lớn nói. Tưởng chuyện gì chứ việc này không có vấn đề gì cả. Nhóm của ta do một vị huynh đệ thân thiết làm trưởng nhóm, còn ta là phó, có thể bảo lãnh cho hai người gia nhập. Cứ quyết định vậy đi, sự để chuẩn bị đi, một lát cứ theo lão ca tiến vào bí cảnh là được. lưu bình khoát tay dứt khoát cắt ngang lời nguyên hạo hắn tỏ ra đầy khí khái phong phạm đàn anh sau khi nhắc nhở vài câu tên này cũng trở về nhóm to nhỏ với một gã to con xem chừng chính là gã đồ ô trưởng tên to con như có như không lén đưa mắt đánh giá nguyên hạo và chiêu lãm rồi khẽ gật đầu với lưu bình